Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3.180 chương Hoàng Lương Nhất Mộng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Này đối bọn họ đánh sâu vào không phải chuyện đùa Chính là phạm nhân cư nhiên có thể đem tu tiên giả diệt trừ Nếu không có tận mắt thấy Này giảng hoang đường chuyện tình mặt cho ai Cũng sẽ không tin tưởng Liên thanh Hà Sơn tình huống đến thuyết, vũ gia thực lực có khả năng không tính nhược thậm chí có thể nói phi thường cường đại trong tục có một vị đồng huyền cấp bậc lão tổ. Thực lực sâu không lường được. Tuy nhiên mặc dù này rằng vũ ra còn là bị cả cây nhổ bỏ. chúng tu sĩ ginh hãi rất nhiều tự nhiên khó tránh khỏi có thỏ tử hồ. Bi ý, vũ gia truyền thừa số lượng vạn năm có hơn. Vậy sao cũng có một chút bạn tốt hoặc là thân thích. Những này nhân chung không thiếu minh triết bảo thân người khôn. Giữ mình đồ nhưng là có một chút tánh khí táo bảo ra họa. Vũ gia sở dĩ rơi xuống cách như thế thê lương ghét cục là bởi vì là. Trong tục tất cả tu tiên giả khó hiểu mất đi pháp lực nếu không. Chính là Phàm nhân bất quá là lâu nghĩ kiến hôi. Vậy sao có thể dung chuyển vũ gia này dạng quái vật to lớn, cổ kiếm môn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn quả thực là không biết, sống chết, há có thể dễ dàng tha thứ một đám phàm nhân kiêu ngạo ương ngạnh. Vì vậy những này tu sĩ xuất thủ trả thù, nguyên vốn tưởng rằng chính là nhất cái thế tục võ lâm tông phái mà, thôi còn không dễ như trở bàn tay. Na hiểu được, xuất thủ tu tiên giả toàn bộ mất tích dứt. Không sai, mất tích cũng không biết có phải hay không ngã xuống tóm. Lại những, này tu sĩ toàn bộ tung tích toàn bộ không. Vũ gia mất đi pháp lực, có có thể là trùng hợp, nhưng tái phát sinh. Này dạng một màn, liền tuyệt đối là sự xuất có nguyên nhân. Vốn là ngắm nhìn tu tiên giả nhất mỗi cái người cũng lộ ra vẻ kinh. Ngạc tái cũng không có người dám đem cổ kiếm môn đệ tử đương tác phủ. Thông phạm nhân đối đãi Bọn người kia cư nhiên thực sự có năng lực diệt sát tu tiên giả vũ. Gia bị diệt trừ quả nhiên không phải cơ duyên xảo hợp tất cả đều. Cũng có sự mưu. Thần hồn nát thần tính cổ kiếm môn lập tức thành cái đích cho mọi người công kích. Cả cái thanh hà sơn tu tiên giả toàn bộ hận bọn hắn nhập cốt, ngã. Cũng không phải bởi vì vũ ra duyên cớ. Mà là ngày xưa lâu nghĩ kiến. Hồi hôm nay có thể ở bọn họ đầu thượng tác uy tác phúc, nhượng tu. Sĩ nhóm khó chịu đến cực chỗ. Tuy nhiên nổ quy nổ. Nhưng không ai tìm cổ kiếm môn phiền toái, tu sĩ. Nhóm trong lòng tràn ngập e ngại. Này ngắn kia dài cổ kiếm môn thiếu môn chủ, lại càng phát ra kiêu Ngạo hương ngảnh. Tu tiên giả không ngoài như thế. Có thể phi thiên đồn địa lại như thế. Nào, hôm nay còn không phải bị chính mình dấm lên dưới chân. Hắn cảm giác hãnh diện, diệt trừ. Gia vũ gia còn chưa đủ, lại đem chủ. Ý đánh tới Diệp Gia đầu tiến lên. Diệp Gia thâm cư cản suốt, cùng hắn trước kia không oán, ngày gần đây. Không cửu, sở dĩ bị tai dẫn họa, hoàn toàn là bởi vì là hai vị Minh, Châu. Diệp dính trình tuyển, mặc dù không thể nói nghiêng nước nghiêng. Thành tuyệt sắc, nhưng Mỹ nữ cũng là nhất định thân là tu sĩ, lại tự. Có nhất luồng suốt trần khí chất, đơn lẻ liền phương diện này tình. huống đến thuyết. Xa phi phạm tục chung nữ tử có khả năng so sánh. Cổ kiếm môn thiếu môn chủ. Từng ngoài ý muốn gặp qua bọn họ một mặt. Làm kinh hãi mọi người. Chỉ bất quá khi đó, hắn chỉ dám đem ai mộ. Phóng dưới đáy lòng, hai nữ là cao cao tại thượng tiên tử, chỗ đó là. Hắn một người phàm tụ có khả năng vi vọng xa vời. Tuy nhiên sự việc thì hay thay đổi. Hắn hôm nay trước đâu bằng bay. Giờ, ngày xưa cao cao tại thượng tu tiên giả. Hôm nay tại hắn nhìn tới. Đã không hề. Nữa thần bí. Chính mình dựa vào cái gì liền không thể cưới vợ tiên tử. Vì vậy người này không biết sống chết. Giống như diệp ra làm khó dễ. Bình tâm đến thuyết. Người này vẫn khí thật là không sai, vực ngoại. Thiên ma nhất đảo ma niệm đoạt xá, sát xuất thành công còn là phi. Thường cao thất bại tình huống trong ngàn vạn không có một, lại bị. Hắn một người phàm tục cấp cắn trả dung hợp. Thuyết đi cướp chó vẫn cũng không quá đáng. Vốn là, hắn nếu như quý báo cơ hội này, không phải không thể đi thưởng. Tu tiên đường. Tuy nhiên cổ kiếm môn thiếu môn chủ, vốn là liền bất quá là nhất xanh. Ăn chơi chắc táng, chỗ đó có này dạng tâm tính tu dưỡng ni. Thật lớn lực lượng, hơn nữa là không duyên cớ đoạt được, nhượng hắn mê. Thất bản thân, không chỉ có không hiểu được tiếc phúc, hơn nữa bắt đầu kiêu ngạo hương. Ngạnh thậm chí đem tu sĩ nhóm thì làm lâu nghĩ kiến hôi, dĩ là... Chính mình thật sự có khả năng quyền sanh sát trong tay. Mù quáng tự đại đến nước này, ly cách ngã xuống thân tử tự nhiên. Cũng không xa. Bình tâm đến thuyết, hắn đem vượt ngoại ma niệm cắn nuốt dung hợp thu. Hoặc được thực lực không phải chuyện đùa, nhưng nó cũng phải nhìn đối. Ai tới thuyết? Tại Thanh Hà Sơn xưng hùng đủ rồi, nhưng tại Lâm Hiên trong mắt, lại... Căn bản không đủ nhìn. Chính là nhất đạo ma niệm tính toán cái gì chân tránh vực ngoại thiên. Mà, Lâm Hiên cũng không phải không có chém qua. Ở trước mặt hắn hương ngạnh tinh thuần không biết sống chết. Nhưng cổ kiếm môn thiếu môn chủ chỗ đó hiểu được, người này cuối cùng. Chỉ là nhất phàm tục chung ăn chơi chắc táng, dung hợp vực ngoại ma. Niệm cũng vẻn vẹn là bị động mà thôi Lại được một chút phá thành Mạnh nhỏ ký ức Căn bản không đủ để nhượng hắn Cân nhắc rõ ràng trước Mắt tình thí Rống Kêu to một tiếng truyền vào cây lỗ tai Phản phất giã thú sau này Cổ Kiếm môn thiếu môn chủ giống như trước nhất Phát động tác cực nhanh Như lưu quang lược ảnh một loại Như là một loại tu tiên giả Thật khó để tránh quá Nhưng tại Lâm Hiên Nhìn tới bất quá là đồ trẻ con Ngu xuẩn Lâm Hiên căn bản không có tránh né Toàn thân thanh quang chợt lói Hắn liền như cùng đụng vào tường đồng vách sắt một loại Dĩ nhanh hơn Tốc độ té trở về Bùm bùm thanh âm truyền vào cây lỗ tay Dọc đường cũng không biết đụng Phá hư nhiều ít đình đài lầu các Dầm gì sắp đi không được Cổ kiếm môn đệ tử tất nhiên quá sợ hãi. Diệp ra tu sĩ cũng là vui. Mừng quá đổi. Mà mọi người này mới nhìn rõ sợ. Người này quả nhiên biến thành nhất. Ma vật tuy không phải mặt mũi hung tợn. Nhưng là có chút đáng sợ. Khỉu tay đầu gối cũng có dài hơn thước cốt nhận mở rồng xuất ra. Người này quả nhiên bị tà ma bám vào người. Ta hãy nói. Nhất phàm nhân, vậy sao có thể cùng tu tiên giả đối kháng? Được ni quả nhiên là khác biệt có xuyên cớ. Khó phân nghị luận thanh âm truyền vào cách lỗ tai cổ kiếm môn thiếu. Môn chủ miễn cứng đứng lên. Cũng không tệ lắm, so sánh lâm mố sống nhau còn cường đại hơn một. Chút bất quá không phải một mình ngươi lực lượng, này ma niệm, để lâm. Mố thế ngươi khu trừ. Lời còn chưa dứt, lâm hiên tay phải dơ lên, năm ngón tay vi khúc trừ. Này bên ngoài, không có dư thừa động tác, cẩm y công tử nét mặt lại có. Vẻ thập phần thống khổ, tuy nhiên cũng không có duy trì lâu dài bao. Lâu công phu, rất nhanh, nhất đảo ma khí, từ đỉnh đầu của hắn hiện ra. Đến, cẩm y công tử ma hóa lập tức biến mất, hai mắt nhất phiên té ngã trên, đất ma nọ lũ ma khí thì như cùng nhất điều linh xà, lũ túng hoàng hốt. Tìm đường tưởng muốn chạy thoát. Hừ đều đoạt xá thất bại, lại gặp được lâm mố còn muốn muốn đi. Sao? Lâm hiên trên mặt hiện lên một mảnh vẻ mặt nghiêm nhị, cũng không. Thấy hắn dư thừa động tác, thanh quang trói mắt, nhất mấy trường dài. Bàn tay khổng lồ hiện ra đến, nhanh như thiểm điện, một thanh liền đem. Nỏ ma niệm trộp vào lòng bàn tay bên trong. Lâm hiên thi triển sư hồn chi thuật. Nhưng không có sử dụng. Này lũ. Ma niệm bởi vì đoạt xá thất bại duyên cứ. Vốn là chính là phá thành. Mạnh nhỏ. Từ hắn trên người. Tự nhiên khó có thể phát hiện hữu dụng. Đầu mối. Nhưng không quản như thế nào. Nhất chàng đại họa. Đã bị lâm hiên hóa. Giải với vô hình. Tiếng hoan hô truyền vào cách lỗ tai, diệp gia nhân vui mừng lộ gió trên. Nét mặt mà cổ kiếm môn đệ tử, nhất mỗi cái người sắc mặt lại tái. Nhật dĩ cực, đi theo thiếu môn chủ kiêu ngạo hương ngảnh, diệt sát nhiều như vậy tu. Tiên giả tiếp xuống bọn họ hạ tràng tự nhiên là có thể nghĩ. Bê, sơ cầu đề cử phiếu.